Lúc bây giờ Đào Kỳ ngạc nhiên tự hỏi, tại sao trong đám hán binh lại có người bản lãnh phỉ thường đến như thế? Chàng định cho thuyền trèo lại gần. Bây giờ nhìn rõ hơn, tên hán binh đang vật lộn với Lưu Trương. Lưu trường tỏ ra thảo thủy tính, nhưng còn thua tên hán binh nhiều. Chỉ một lát sau, y bị tên hán binh dìm xuống nước, cho uống đầy bụng rồi trói y lại. Trói Lưu Trương xong, tên hán binh vọt người lên cao như cá chép vượt vũ môn, đáp xuống thuyền đoạn cầm đầu dây giật mạnh một cái, đã thấy liều trường bay bổng lên rơi xuống sàn thuyền. Đào Kỳ nhìn kỹ tiền hán quân, thấy đừng y quen quen, mà chàng không nhận ra hắn là ai. Bỗng thấy anh đuốc của một thủy thủ soi gần mặt y, chàng phi cười. Mình thật ngu, thì ra là rào lòng nữ. Đám phản loạn trên thuyền bị bắt hết, chỉ có bốn dân thuyền đã thoát được về hướng Bắc. Đào Kỳ sai tra xét đám thủ binh, nam có nữ có, cả người già và cả trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không thấy trương thanh lục xoát ở dưới hầm chiến thuyền chẳng tìm được thím và hai em chàng vội cười trói và tìm lời an ủi đồng thời sai người báo tin ngay lập tức cho Đạo thế hùng hai đội trưởng trần dư ý báo cáo thuyền chúng tôi ít thuyền địch nhiều nên chỉ bắt được chiến thuyền với năm dân thuyền đánh chìm với hai dân thuyền nhưng có bốn dân thuyền thoát được vậy xin đại tướng quân cho quân đuổi theo Đạo ký ban lời khen rồi lắc đầu không cần thiết chúng không chạy thoát đâu ta cứ từ từ theo sau cũng được. Chàng sai bắn tên lửa lên trời báo hiệu cho Lê Trân biết đã xong mọi việc và quay hỏi đàm Ngọc Nga. Sư tỉnh nghĩ xem có khi nào bọn Trường Thành chạy về phía Nam không? Ngọc Nga mới lắc đầu. Không, có lẽ chúng thoát trong bốn dân thuyền kia rồi. Như vậy chúng sẽ bị bắt hết. Thôi, chúng ta trở về huyện đường đi. Truyền trở lại huyện đường đã thấy Lê Trần cùng các chiến thuyền neo đậu tại bến Đăng Châu. Trang dặn Trấn Như Ý tiếp tục tuần hành trên sông, rồi cùng mọi người lên bờ. Huyện đường do Tráng Đinh Trang Hiển mình chiếm đóng, bà Tốt do đệ tử Đạo Thế Hùng chỉ huy cũng rút về. Tốt quần hán trấn đóng cửa Nam cũng đã đầu hàng. Trang để việc kiểm điểm tù binh cho Đạo Thế Hùng. Cuộc tấn công thành công mỹ mãn, phía tấn công không ai bị thiệt mạng. Phía theo trường thành thiệt hại 8 người trong lúc hỗn chiến với đệ tử của Đạo Thế Hùng. Đạo Thế Hùng tập hợp văn vọng bác quan cùng quân sĩ huyện Đăng Châu lại để ủy đạo. Ông cho biết chỉ hai người bị tội là Trương Thanh và Lưu Trương còn tất cả chỉ bị bắt buộc phải thừa hành nên được miễn tội và giữ nguyên chức vụ cũ. Bà quản tướng sĩ Đăng Châu hoàn hồ vang dậy, rồi ai về nhà đấy? Tới gần sáng mới thấy tồn mạnh trở về, y dẫn theo khoảng 30 người bị bắt, trong đó có vợ, ti thiếp và con gái của Trương Thanh là Trương Thanh Mai cùng họ hàng thân thuộc của chúng. Duy có trường Minh Đức và tường quy không thấy đâu cả đào thế hùng tra hỏi trương thanh được biết con trai và con dâu đi trên dân thuyền bị đánh chìm trên sông chắc bị chết đuối rồi đào kỳ tất kinh hồn vía truyền lệnh cho hải đội trưởng trần như ý phải tìm cách vớt mọi người chết chìm và mang độp tất cả tử thi Đang lý xong việc đăng châu đào kỳ phải trở về lui lâu ngay nhưng chẳng viện cớ Do đất đăng châu chưa yên để lần nữa ở lại chờ tin của tường quy Chàng trong ngựa lưu tinh báo tin thắng trận với lĩnh Nam Vương. Hai ngày sau, sứ giả từ lui Đâu đến trào lệnh, bảo chàng phải về ngay. Sứ giả mang sắc phong của lĩnh Nam Vương, cử Phùng Đại Tín, cha của Phùng Vĩnh Hoa, thọ chức huyện lệnh. Dân chúng được tin reo hò mừng rỡ, vì Phùng Đại Tín là người tài, đức thương dân, và đồng thời là huyện Đăng Châu có huyện lệnh và huyện úy cùng là người Việt. Chiều hôm ấy, Trần Như Ý báo cáo vớt được tất cả 23 người. Nhưng không có thi thể của tưởng Quy và Minh Đức Hẳn hai người này chết đuối Xác rồi đi xa Trước khi Trần dư ý Chẳng lưới vớt xác đã không thấy đâu nữa Đào phương dung hiểu tâm sự của anh Nàng lại an ủi. Tưởng Quy chết chìm như vậy là may Trường Thành làm phản Cả nhà tất bị chém đầu Liệu anh có can đảm chém tưởng Quy không Đoạn nàng say làm mâm cơm Với đầy đủ lễ vật Đem ra bờ sông để đào kỳ tế tưởng Quy đào kỳ đứng trước bàn thờ coi hương nghi ngút tưởng nhớ lại khuôn mặt ôn nhu của tường quy hình ảnh buồn đầu tiên gặp gỡ ở thái hà trang rồi cùng nhau du lịch cố đô cổ loa tới khi chàng đi đăng châu thăm nàng bị đánh một trượng đầm một kiếm và chàng với tưởng quy trở nên hoang sơn một đêm với nhau đợi anh khóc cạn hết nước mắt đào phương dung bế kéo anh về huyện đường chàng xài đóng công dài cả gia đình trương thanh và lưu trương về tuy lâu phùng vịnh hòa cất tiếng nói Chỉ thấy ở đây chưa an ổn, lòng người chưa khuất phục, thì chú em và cha chị làm sao làm việc được. Muốn người các tùa cấp hán nghè lệnh phục tùng, phải cần đem chém hai người để thị oai. Thế đào kinh ngần ngừ, nàng lại nói, Đức Khổng Phụ Tử đảm tướng nước lỗ có ba ngày, ngài sẽ chém gian thần thiểu chính mão, để tử hỏi sao thầy là người nhân nghĩa mà giết người. Ngài mới trả lời cần giết một người để cứu vạn người, vậy bây giờ cần giết hai tên Trương Thanh và Lưu Trương để làm gương cho bọn hắn quy phục huyện lệnh và huyện úy đào Kỳ đang phải chấp thuận chăng tập trung dân chúng ngoài chợ, kể tội hai tên trương thanh và lưu trương xài chém đầu, đem bêu khắp các trang còn gia đình giải về lui lâu cho nghiêm sườn định đoạt trước khi cùng đào Kỳ trở về lui lâu phùng vĩnh Hòa mới dặn cha bố với chú đào thế hùng giờ đây như chân với tay giờ con không còn phải lo lắng gì nữa chỉ khi nào có lệnh khởi binh bố phải ở nhà giữ huyện cho chắc Để mình sư thúc tiến quân lên lui lâu Bố đừng có vì nóng lòng Mà cả hai bỏ đi Đào kỳ cho lệnh tôn mạnh rút quân Thế nhưng Rồi cùng tiểu hoa, lê chân, vĩnh hoa giao lòng nữ lên cửa, trở về lùi lâu Tên đời đã thanh nghiệm sơn và tô định Đích thần ra đón Nghe tiểu hoa tưởng thuật chi tiết trận đánh Vương gật đầu tỏ ý hài lòng Vương là một vị tướng không hiếu sát Từ khi giúp quang vũ đánh dư trăm trận Nhưng bao giờ Vương cũng lựa đường lối ít đổ máu nhất Khi tiểu hoa thuật đến chỗ Tường Huy và Trường Bình Đức chết chìm mất xác, vương không có tin mà nói. Ta nghĩ tiểu sư đệ thả hai người đó trốn chạy thì đúng hơn. địa vị ta là tiểu sư đệ chắc cũng thả cho họ đi. Nhưng khi nghe kể đến đoạn đào kỳ ra sông tế Tường Huy, Trường Nhị mới nói, vậy thì không phải rồi. Nếu tam đệ đã thả họ đi, chắc y sẽ chịu lỗi với đại ca. Chứ y không làm trò hề, bày cuộc tế vọng lừa dối chúng ta đâu. Tiểu hoa hiểu tính tình đào kỳ, vì hai chị em sống bên nhau đã lâu nàng cũng đồng ý với trường Nghị. nghiêm sơn tưởng thưởng quân sĩ hữu công khi điểm danh sách tù binh không thấy tên trường thành và lưu trương chàng ngạc nhiên và được tiểu hoa cho biết đào kỳ đã nghe lời vĩnh hoa chém hai người giữa chợ để răn chúng vương nhìn phương dung rồi nói với tiểu hoa ở nhà ta với dung vội đã ước tính Phùng vĩnh hoa sẽ chăm hai tên này chứ không phải đào kỳ vương giao tổ định xử lý tù nhân gia đình lưu trương và dùng cuộc cải hai tên này để phủ tốt nạn nhân của cuộc chiến ở Đăng Châu. Xong chẳng quen lệ mà hỏi. Còn ai kéo lại điều gì không? Giọng lòng thứ trần quốc giơ tay. Ai có công cũng được thưởng hết. Tiểu bội lặn dưới nước đục thuyền, cắt dây buồm, bắt sống đều trương. xảo được vương huynh không thưởng gì cả? Thế sư muội muốn ta thưởng gì? Tiểu bội muốn vương huynh ra phòng tròn làm đô đốc thủy quân ạ? Không được. Việc quân không phải việc đùa. Tiểu sư mới có 17 tuổi, sao lĩnh được chức đồ đốc, đợi quan năm 18 tuổi thành người lớn đã. Giảm lòng phùng vàng không chịu. Thế xưa kia, tổ sư phái Sải sơn là vùng đồng thiên vương, mới có 7 tuổi, đã làm nguyên soái đánh giặc ân thì sao? Nếu đợi 18 tuổi, thì con gì là đất nước? Và nếu đại ca bảo tiểu mũi là trẻ con, sao đại ca lại dùng trẻ con và đánh giặc? Bật công, tiểu mũi nhất định không chịu. Nghiêm sơn lạnh dỗ. Thôi được, đại quân tới Quế lâm ta sẽ giao đội hải quân cho sư bộ chỉ huy trong cuộc viễn trình này chỉ có hải quân quế lâm tham dự còn hải quân nhật nam giao chỉ cửu chân không dụng tới họ chỉ đo nhiệm vụ tải lương mà thôi cuối cùng ngày xuất quân cũng đã đến các đoàn quân hán từ khắp giao chỉ cửu chân nhật nam về tề tựu các huyện lệnh huyện úy đều có mặt kỵ binh bộ binh dàn ra ở giữa đã dựng sẵn một đài cao cờ dính ngợp trời nghiêm sơn cỡ bạch mã duyệt binh rồi vương lên đài một viên văn quan đọc hịch xuất quân cho bà quân tướng sĩ nghe. nghiêm sơn cũng vẫn ký đơn điện lớn tiếng dặn quân sĩ phải hết lòng không được trộm cướp hiếp đáp dân chúng bất cứ ai vi phạm lệnh thì sẽ bị chém đầu không tha. sau đó bà hội chiêng trống vang lên phát lệnh đổ niên hồi một giáp sĩ dẫn con trâu trà chém trước cờ lấy chậu hứng máu dâng lên nghiêm sơn vương quay qua phương Dung nói viên quân sư viết chữ trò phương Dung hòa thầy cầm bút viết đại tự lĩnh nam vương tả tân quân nghiêm sơn ra lệnh để đầu trâu lên đạt tế cờ quốc tế theo nghi thức xong các tướng dẫn đoàn quân của mình ai về trại đó nghỉ ngày mai lên đường sớm nghiêm sơn còn ra lệnh đạo kỳ lĩnh ấn trình viện đại tướng quân thống lĩnh ba quân bộ ba sư kỵ với các cao nhân theo trợ giúp là nam hải nữ hiệp trường yên nữ hiệp thiên thụ phiên Hầu, cùng ba sư muội là trần năng lê trần phương dung tới cồn mình dừng lại đợi ta Sự thúc đình cổng thắng lĩnh ấn hồ oai đại tướng quân thông định đạo giao chỉ gồm bốn quân bộ ba sử kỵ đi cánh thứ nhì phụ giúp có các cao nhân khất đại phu lê ngọc trinh Quế hoa quỳnh hoa sư thúc triệu anh vũ định ấn trình dì đại tướng quân thông lĩnh đạo cửu trần gồm ba quân bộ ba sử kỵ cao nhân theo trợ giúp gồm nữ hiệp phùng vĩnh hoa đàm ngọc nga và vương phi hoàng thiểu hoa kỳ dư tất cả đi theo đạo trung quân do vương thông lĩnh trời tháng 10, do hẻo mày đèn lỏi trong giương mai cây cỏ tiêu sơ miền bắc giao chỉ lạnh bút dương, đạo kỳ can sản các thước sĩ giữ kỷ luật cho nghiêm minh cấm nhũng nhiễu dân chúng đi được hai ngày quân đến một thùng lũng ở giữa hai dãy núi hùng vĩ cào chót vót phương dung nhìn núi cao rừng già mà hỏi không biết đây là đất giao chỉ hay đã sang quế lâm rồi Trấn năng chỉ ngọn núi cào chót vót qua trạng núi này tới một con sông nữa là địa phận tiên yên nơi hành nghiệp của đệ Tạm Sư thúc vì vậy người có mỹ hiệu là tiên yên nữ hiệp xuất dạy đồng triều bị ảnh hưởng của cấm sơn hay ma tần lĩnh cách đây mấy trăm năm trung tín hầu cao đỗ tục danh ông nổi phá quân đội thư giết hơn 50 vạn quân tần ở đây tương truyền quân tần bị vây hãm rồi bị hầu dùng hỏa công thiêu chết trong kẻ núi sạc trên bốc bùi thối hơn trăm dặm do đó khi rốt lửa đi từ cấm sơn gây ra bệnh thời khí dân chúng dị đoàn cho rằng hồn quân tần ra hại người nên lập miếu thờ và gọi cấm sơn là ma tần lĩnh kỳ chú địa phận này ngày nay thuộc vùng chi lăng đi được một lát lê Trần chỉ ngồi miếu lớn gần đường đào kỳ và mọi người vào miếu dân chúng đang đốt nhàng vái xì sụp họ thấy quan binh thì tránh giạt sang bên có vẻ rất sợ hãi chợt có người nhận được mặt của lê trân thì liền treo lên đồng triều nữ hiệp thì ra là người người đi đâu lại đến đây lê trân phủ dụ họ và hỏi hàn sự tình dân chúng động thành nói Cách này mấy ngày, gió trướng từ ma tần lĩnh thổi qua, cả vùng bị bệnh, chết không biết bao nhiêu bà kể. Chúng tôi phải cúng quẩy cho những con ma tần, khổ lắm cô ơi. Bọn ma này hoành hành từ lâu đời rồi. Đào ký mới hỏi Trần Năng, Hùng Phu Nhân, người từ xem họ bệnh gì? Trần Năng đến Trần Mạch, xem lưỡi, hỏi hàn mấy con bệnh hiện diện. Một lát sau trở lại nói, Tôi xem Mạch, thấy phù mà xác lưỡi khô, bợn lưỡi vàng, mồ hôi rốt, người rốt mắt đỏ, tiện bí. Rõ ràng bị phòng nhiệt, làm cảm mạo, chứ không có mà tẩn mà hắn hảo làm ra cái điều này cả. Buốn chữa trị không khó đâu. Lê Trần hành hiệp ở vùng này nhiều năm, nàng có dân chúng như tay chân ruột thịt, vội nói với Trần năng. Sư muội trước đây nhiều lần chỉ muốn phá ngôi đền này, nhưng sợ dân chúng phản đối. Nếu em chữa trị khỏi bệnh cho họ, chỉ có cách làm cho dân chúng tự động phá hiếu. Muốn giải phòng nhiệt, phải dùng ma hoàng phát mồ hôi. Mồ hôi ra, phòng nhiệt được giải thêm hạnh nhân cho bớt ho, bớt xương cổ, cam thảo làm vị thuốc hòa các vị khác với nhau, sau cùng thạch cao để hạ nhiệt xuống. Sở dĩ có người chết vì phòng nhiệt nhập bì mau làm bế tắc phế khí, rồi đưa đến mũi nghẹt, hầu xưng, hơi thở bế tắc, nhận độc nhập tim làm tim ngừng đập. Vì vậy dùng ma hoàng, thạch cao, hạnh nhân giải phòng nhiệt sẽ khiến phế khí thông được với bì mau. Bệnh nhân khạc ra đờm thì là bệnh được khỏi. Bệnh phong nhiệt mà Trần Đăng nói. Ngày nay gọi là cúm, theo tây y là chứng gripple, do siêu vi trùng gây ra. Với y học Việt Hòa ngày xưa, bài thuốc của Trần Đăng chữa trị có kết quả vẹn toàn. Trong quân Hán tại Lĩnh Nam, có nhiều thầy thuốc đi theo. Họ có sẵn những vị thuốc căn bản thường dùng. Trần Đăng cho gọi quân sĩ lấy niềm một ít, dân chúng tìm hái những vị có sẵn. Nàng sai lấy thùng lớn, nấu thuốc cho dân chúng uống. Vài khắc sau, những người khỏe, bệnh nhẹ, khạc rát đờm, hết ho, hết sương khổ. Những người mềm màn, tỉnh dần, nhiệt hạ, ăn uống biết ngon. Đau kỳ căn dặn chư tướng tiếp tục đưa quân đền đường, còn đang ở lại với bộ chỉ huy chờ trị bệnh cho dân. Chiều, Lê Trần mới nói, chúng ta lên đi thăm ba tần lĩnh để biết dấu vết chiến trường cổ, nơi trung tiến hậu đánh tan quân tần Mọi người theo chân Lê Trần vào một khu lòng trạo thấy trên góc núi có một tâm biển đá rất lớn, tạc một bài ký, phương dùng lớn tiếng đọc. Đại phàm, vạn sự ở thế gian, đều do thượng đế sắp đặt xưa kia vua đế bình cháu ba đời vua thần đông đi tuần thú phương nam đến núi ngũ lĩnh gặp tiền nữ kết hôn với nhau sinh được thái tử đặt tên là lộc tục vua đế bình ở với tiên ít lâu rồi trở về phương bắc ngày truyền các quan lập đàn tế trời rồi về thề rằng ta nhất sinh có nhiều cung tần mỹ nữ nhưng chỉ sinh có một thái tử sao lại kết hôn với tiền nữ ở động đình hồ mà có thêm lộc tục vậy ta phòng thái tử làm vua phương bắc đến nơi ngũ lĩnh từ nơi ngũ lĩnh về nam gọi là lĩnh nam phòng cho lộc tục làm vua trước đất trời nguyện rằng nam bắc cường thổ có khác nam không xâm bắc bắc không chiếm nam kẻ nào phạm lời nguyên thì chết dưới đào thượng kể từ đấy thiên hạ chia đôi bắc do vua đế nghị cải trị nam do thái tử lên ngôi hiệu là kinh dương vương nước lĩnh nam phía bắc tới động đình hồ phía nam giáp với nước hồ tôn Phía Tây giáp với bà Thục, đồng giáp biển Nam Hải. Kinh Dương Vương kết hôn với con gái của động Đình quân là Long Nữ, đẻ ra Sùng Lám. Thái tử Sùng Lám kết tục ngôi vua, lấy hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân kết hôn với công chúa Âu Cơ, còn vô Đế Lai, sinh được trăm con. Lạc Long Quân truyền ngôi cho con trường làm vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Lại phòng 99 con, mỗi người làm chủ một ấp, vì vậy đất lĩnh Nam mới có trăm họ, đó là nguồn gốc Bách Việt vậy. Được văn làng trên là 15 bộ. Văn làng Tân Hưng, Lục Hải, Giào Trị, Hoài Hoan, Châu Diên, Vũ Định, Ninh Hải, Cửu Trân, Cửu Đức, Phú Lộc, Vĩnh Ninh, Dương Tuyển, Nhật Nam, Việt Thường. Nước văn làng truyền được 88 đời vua. Kể từ năm Nhâm Tuất, kinh Dương Vương Lập Quốc đến năm Quý Mão bị vua An Dương Vương bản triều trinh phạt phòng quốc dài 2622 năm. Dành hiệu 88 đời con lưu truyền được 18 năm. Đó là một lục dương vương hay còn gọi là kinh dương vương hai hùng hiển vương là lộc long quân ba hùng quốc vương bốn hùng diệp vương năm hùng hy vương sáu hùng huy vương bảy hùng chiêu vương tám hùng vi vương chín hùng định vương mười hùng nghi vương mười hùng trinh vương mười hùng vũ vương mười hùng việt vương mười hùng anh vương mười hùng triệu vương mười hùng tạo vương mười Hùng Nghi Vương, 18 Hùng Tuyên Vương. Năm đình hợi, nhiên hiệu An Dương Vương thứ 44, Tần Thủy Hoàng sai tướng đầu thư mang 500.000 quân sang đánh Bách Việt, chiếm đất phía Nam Ngũ Lĩnh, đặt ra ba quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận. Vụ An Dương Vương cử ta đem quân chống giặc Tần. mươi 11 năm ấy, giết đầu thư, phá tan quân Tần ở chỗ này. Thản ôi, Tần Thủy Hoàng giết 800 chư hầu Trung Nguyên, làm vuông một vùng đất rộng, chưa cho là độ. Quên đời thể tổ tiên xâm chiếm lĩnh Nam ta nên đầu thư mới bị giết. Ta nhận ngày lành tạc biên này cho đời sau được rõ. Nên hiệu an Dương vương thứ 45, năm mậu Tuất tháng 3, ngày rằm làm bia này. Bình Bắc đại tướng quân, tước trùng tín hậu, Vũ bảo trùng nghi. Trần Đăng tính đốt ngón tay rồi nói, tính từ khi lập quốc đến đời vua an Dương vương là 2622 năm. Vua an Dương vương ở ngôi được 50 năm thì bị triệu đà chiếm mất. Từ ngày chúng ta mất nước đến nay đã là 243 năm. Như vậy nước lĩnh Nam chúng ta lập quốc được 2.915 năm. Lê Trần ít đọc sách không thạo địa dư mà hỏi nước Hồ Tôn là nước nào vậy? Thiên thủ viên Hậu đáp tiếp giáp với phía Nam của Nhật Nam bây giờ đổi quốc hiệu là Chiêm Thành. Nước này có nền văn hóa không phải tầm thường. Võ công của họ lấy dương cương làm căn bản. Đọc kinh thở dài rồi nói nước lĩnh nam chúng ta vốn có cường thổ trước kia từ hồ động đình phía nam núi ngũ lĩnh nhà tần sang đánh chúng ta phải lùi về vùng giao chỉ ngày nay đổ thư chiếm đất đai phía bắc lập ra quế lâm tượng quận nam hải giao cho triệu đà trấn nhậm khi triệu đà khởi binh diệt vua an dương chiếm âu lạc lĩnh nam lại được thống nhất không biết bây giờ chúng ta phục quốc chỉ đòi lại quế lâm cửu chân và giao chỉ hay đòi hết đất đai từ phía nam núi ngũ lĩnh đây Lệ Trần Khả Khái rút kiếm chém tảng đá bảy đôi rồi nói, phải chiếm lại hết, một tấc đất của Tổ tiên cũng không bỏ. Nhưng sư tỷ không biết đó thôi, từ hơn 200 năm nay, người phương Bắc xuống lập nghiệp tại vùng Nam Hải, tượng quận, còn người Việt ta bỏ xuống rào chỉ quê lâm, này muốn chiếm lại đất, ẻ là khó khăn lắm. Trần Năng kiên quyết nói, sử thúc, một tấc đất cũng phải đòi, người Hán đến tượng quận Nam Hải đồng hóa người Việt, này ta cứ đòi rồi đồng hóa lại họ, chứ có sợ gì đâu. Nam Hải Tử Hiệp nhìn Trường Yên Đại Hiệp lẩm bẩm gật đầu, tỏ ý thông cảm với nhau. Bởi lẽ thế hệ của bà đã trên sáu mươi tuổi, sống đầu dài trong tăm tối vong quốc, bị người hắn đô hộ khổ nhục tưởng không sống được. Thế hiện của bà, thế nhưng mọi người chỉ mong người hắn để yên thân, nay hy vọng phục quốc lóe lên, việc phục hồi lĩnh nam chỉ trong một sớm một tối. Đám trẻ lại muốn đi xa hơn, tức là đòi lại vùng đất phía nam ngũ lĩnh. Bà thấy lòng bừng bừng như uống rượu say. Mỉm cười sung sướng một mình Lên chân liếc mắt Thế hôm nay đeo mặt sư phụ tươi hồng Trẻ hẳn ra hàng chục tuổi Nàng ngạc nhiên nói Sư phụ không hiểu sao hôm nay Sư phụ lại cao hứng đến thế Sư phụ có thể cho chúng đệ tử biết không Nam Hải đưa hiệp mỉm cười nói Sư phụ thế còn chém đá Trần Đăng lại lập trí đòi đồng hóa lại người Hán Thì biết chúng con hơn chúng ta nhiều Vì vậy ta vui lắm Sau hai ngày Dân chúng hầu hết đã khỏi bệnh Ba vị trang trưởng thân đến là tạ ơn Trần Năng, Đào Kỳ và Lê Chân. Phương Dung nói với Lê Chân và ba vị trang trưởng. Đồng triều Nữ Hiệp và ba vị trang trưởng ở vùng này sau để để cho tên giặc bại trận đồ thư làm hại dân chúng. Vừa qua có hàng chục người chết vì chúng, mấy trăm người bệnh hoạn. nay Hùng Phu Nhân ra tay cứu chữa khỏi. Như vậy trận đấu giữa Hùng Phu Nhân và Đám Ma Tần đã rõ. Vậy Nữ Hiệp còn đợi gì mà không đánh cho chúng mấy roi để đần sau không còn hoành hành hại người? Các tràng trưởng nghe vậy thì mừng lắm. Họ cho rằng nếu trừ diệt được đám cô hồn đồ thư để khỏi phải cúng tế như một vị thần thì sung sướng biết mấy. Lê Trần cùng bà vị tràng trưởng tụ tập dân chúng trước bàn thờ đồ thư. Mở cửa, thấy hai con ngựa gỗ trên có hai tướng cẩm đào oai phong lẫm liệt Ở giữa bệ đồ thư ngồi trên ngay, lường đèo kiếm. Lê Trần đớn tiếng nói với đào kỳ. Trường kể Trung Tín Hầu bảo Vũ Trung giết đồ thư tại đây. Trung Tín Hầu đã tổ sư sáng lập phái cửu chân Vậy hiền đệ là đệ tử phái cửu chân hay thành hải đánh chúng vài trường. Đào kỳ lui lại vận khí phan một chiều trong tiết kình phì trưởng đánh ngay tượng của đầu thư. Bình một tiếng, tượng tàn nát cả. Đào kỳ đánh tiếp hai trường đập tan nát cả người lẫn ngựa hai viên tướng hậu. Mọi người thất kinh hồn vía vì thấy máu văng khắp nên tanh hồi chịu không được. Lê chân chỉ vào phò tượng nát vụn đầm đìa máu mà quát. Thế là chúng mãi chết một lần nữa từ nay không được hại người. Phương Dung đề nghị dân chúng tạc tượng trung tín hầu thờ để trấn áp tên giặc đổ thư. Bà vị trang trưởng và dân chúng hoan hỷ làm theo. Hôm sau, mọi người lên đường, đọc kỳ thắc mắc hỏi Lê Trân. Sư tỷ, hôm qua sư tỷ bảo tôi phóng trưởng đánh tượng đổ thư, tôi làm theo, không gặp bên trong lại có máu, là nguyên cớ gì. Lê Trân cười khúc khích, trước đó tôi đã cho người đổ máu lợn vào bụng tượng. Lúc đào đệ phóng trưởng đánh tượng, máu vàng tùng tóe, dân chúng càng tin hơn, chứ có gì lạ đâu. Phải mất ba ngày đường nữa, đoàn quân mới tới biên giới Quế Lâm. Từ ra Đào Kỳ đã thấy ba vị võ tướng cậy bản tuấn mã, đứng đầu đoàn thiết kỵ ủy vũ. Phía sau dân chúng tụ họp đồng độ chờ đón. Lại gần thì ra Thái thú Hà Thiên, đối đảng thị kế và đồ sát trường đẳng giang. Hà Thiên là tam hiệp trong hợp phốt lục hiệp, hôm nghiêm sơn phòng Hà làm Thái thú. Đào Kỳ thấy Hà Thiên miễn cưỡng nhậm chức Thái thú theo lệnh của nghiêm sơn, chàng nói riêng với ông: tạm cả đừng lấy việc phải gọi ép nơi quan trường không được tiêu dao làm buồn nghiêm đại ca là người suy tính thầm sâu vô hạn đại ca bao giờ cũng trọng ý riêng của tam ca từ xưa chưa bao giờ làm trái ý nay ép tam ca làm thái thú chắc có lý do quan trọng lắm em biết được lý do đó tam ca là người nghệ hiệp ưa cứu khốn phỏ huy. vậy mà đất quê lâm là quê hương của tam ca từ mấy trăm năm nay người việt bị coi như chó lợn nay nghiêm đại ca thân là lĩnh nam phương không thể trực tiếp thay đổi cục diện quế lâm phải nhờ đến tam ca là người khái Lại là con dân Việt, không sợ người Hán Mày ra cục diện Quế lâm với đội khác đi Giả dĩ bên cạnh Tam Ca Còn có đô sát, đô ý Và người đồng tâm Thế nhưng chắc Tam Ca không sợ gì bọn quan lại người Hán Quen đè đầu cưỡi cổ người Việt Hà Thiên khen Đào Kỳ biện luận Mặt tươi hẳn lên Hầm hở trở về Quế lâm, nhận chức thái thú Bây giờ gặp lại Đào Kỳ Cả hai mừng mừng tuổi tuổi Đào Kỳ là trình viện đại tướng quân Thông lĩnh Bình mã toàn có lĩnh Nam trực lớn hơn thái thú đồ sát, đồ úy rất nhiều. Nhưng thúc vụ của chàng với đặng thi kế là bản thân, Trương đằng Sang lại là sư thúc của Phương Dung, còn Hà Thiên là sư huynh của Nghiêm Sơn, nên chẳng với mọi người xuống ngựa, tiến lại ra mắt ba người. Trần năng là tiểu đệ tử của các đại phu, đừng ông Cương Triều đã quen, tính lại tình nghịch. Nàng vừa làm lễ ra mắt đặng thi kế vừa nói, sư huynh, từ hôm sư huynh làm đồ úy quý lâm đến giờ, việc quan vận rộn, Mà em thấy Sư Huỳnh trẻ lại đến 10 tuổi. Không biết Sư Huỳnh có thêm chị giàu mới người quê đầm nào không? Thế bây giờ, ở tuổi 40-50 đã đạo mạo nghiêm túc lắm. Với tuổi đó, họ là ông nội ông ngoại, có một đàn cháu. Quân hồ đặng thi kế vàng dành tiền hạ về võ công, về hiệp nghĩa. Ông lại là thần phụ của đặng thị sách, đánh tù số 1 tỉnh Nam, chủ trương phản hán phục Việt. Thế mà Trần Năng cũng triêu ông. Nhưng Trần Năng là lương y, năng đùa mà là sự thật. Nặng thì kế, quả nhiên trẻ ra gần 10 tuổi. Rồi bên nằm bị sư thúc lê đạo sinh cầm tù. Ông buồn vì tù thì ít, mà buồn vì sư thúc tham danh vọng. Mưu đưa Lịnh nam làm tôi tư hán thì nhiều. Khi đào kỳ cứu ông ra, để biết con và dâu là trừng trắc, tiếng tầm vàng lừng thiên hạ, vì uy tín phản hán phục Việt. Tự nhiên, ông cảm thấy có bổn phận ngăn lệnh những người cầm đầu như khất đại phu, nam hải nữ hiệp đã đành. Ông sẵn sàng nghe lệnh cả trưng nhị phương dung nặng thi sách, thổ lộ với ông. Lợi dụng đường phong chức thước, Nghiêm Sơn cắt cửa anh hùng lĩnh Nam nắm lấy các chức vụ thái thú, đồ úy, đồ sát để chuẩn bị khởi nghĩa. Nếu cuộc cầu phong với quảng vũ không thành, vì vậy ông đã sẵn sàng hy sinh danh tiếng để nhận cái chức đô úy Quế Lâm. Ngày khi tới Quế Lâm, ông cùng Hà Thiên với trường Đảng Giang lê lý do Nghiêm Sơn vừa được tấn phong bàn người bàn năm điều lệnh. Thả tù, thả thuế, những người còn thiếu và những người nghèo khổ này phải bán thân làm nô lệ, này được giải phóng về với gia đình. Ân định tại mức tù cho tá Điền, bình đẳng giữa người Hán và người Việt. Từ trước đến giờ theo luật tiêu hà, nông dân tá Điền phải nộp một nửa hoa màu cho Điền chủ, Này, ba người cải tổ lại, tất cả nông sản thu được sau khi trả công cày bừa, gặt hái, tát nước, phần bón và thuê trâu mới đem chia đôi, chung một nửa, nông dân một nửa. Trước đó, công thợ người Việt chỉ bằng nửa người Hán, đã thấy người việt không được quyền đảm sở hữu chủ ruộng đất chỉ có quyền đảm tá điện. nay do ban hành chính sách mới người việt như mới được làm người nên đặng thi kế cảm thấy khoan khoái trong lòng ông trẻ lại là vì vậy sau khi làm lễ ra mắt xong trình viện đại tướng quân ra lệnh đóng quân ngoài thành rồi cùng mọi người trở vào phiên ngung thủ phủ quế lâm dọc đường đặng thi kế hỏi trần năng tiểu sư muội sư thúc đi theo đạo quân nào nghe hỏi đến sư phụ đang vội lập nghiêm mà nói đã tạ sư huynh sư phụ em đi trong đạo quân của đinh công thắng đại hiệp có lẽ hai ngày nữa mới tới vào trong phiên ngung đã thấy đồ mặt quần hào và bát tướng quân chỉ huy ba quân bộ cùng bát tướng chỉ huy ba sư kỳ chào đón đó là đạo quế đông quân đội thời tây hán chia làm hai loại một là quân của thiên tử do các tước vương công hầu chỉ huy đó là đạo quân trừ bị của quốc gia khi nghiêm sơn được lệnh kình lược lĩnh nam quyền lớn nhưng không có quân trong tay, nên các thái thú coi như không có, muốn làm gì thì làm. Sau 8 năm với tài thao lược, vương gom hết bình quyền lĩnh nam về một mối và giao đệ nhất hiệp lưu nhất vương trực ủy viện đại tướng quân thống đĩnh. mới rồi quang vũ cần đánh thục, ra phòng vương tước và quyền tả tướng quân. bây giờ đừng điều động binh mã khắp thiên hạ. vương đã có sẵn binh mã hán trung trường an do ngô hán chỉ huy, binh mã kinh châu ích châu lường châu đoàn Đặng Phủ xâm banh chỉ huy tất cả hiện đang cầm chân quân thục vương lấy bình mã lĩnh nam trao quyền chỉ huy cho đào kỳ bình mã lĩnh nam lại được vương chia làm sáu đạo ba đạo đã được vương cử người làm đại tướng quân thông lĩnh đạo nhật nam lòng dượng đại tướng quân thông lĩnh ba quân bộ ba sư kỵ đạo giao chỉ hộ Ai đại tướng quân đình Công thắng thông lĩnh bốn quân bộ bốn sư kỵ đạo cửu chân do trình di đại tướng quân triệu anh Phú thống lĩnh ba quân bộ ba sư kỵ Tiểu Anh Vũ là sư thúc của Nghiêm Sơn, vốn dòng dõi triệu đà, sợ nhân tâm bất phục. Trường cử đích thần Vương Phi Hoàng Tiểu Hoa đi theo đạo quân này cùng Đàm Ngọc Nga và Phùng Vĩnh Hoa. Chỉ còn quân ba quận Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận vẫn còn trực thuộc Lưu Nhất Vương. Chờ ngày hội quân ở Quế Lâm mới quyết định tướng chỉ huy. Tất cả ba quan văn võ đều biết đào kỳ đường phong trinh viện đại tướng quân, thống định quân 6 quận Đĩnh Nam, theo Đĩnh Nam Vương Tăng Viện trùng Nguyên Phạt Thục hơn nữa chẳng lại là em của vương phi võ công thao lược gồm tài vì vậy các tướng chỉ huy các quân sư đều kính cẩn ra mắt chàng đào kỳ hòa nhã hỏi thăm quân tình nên được các tướng kính phục thay thú hà thiên mời đào kỳ về dinh cả hai đảm đạo rất tương đắc hà thiên là tam hiệp trong hợp phố lục hiệp đệ tử của thân phụ nghiêm sơn là nghiêm bằng từ thuật thiếu thời hà thiên theo sư phụ hành hiệp trượng nghĩa cùng với năm huynh đệ lừng danh hợp phố lục hiệp khi nghiêm bằng lâm trung định chuyển chức trưởng môn cho đệ nhất hiệp lưu nhất phương là đại đệ tử giữa lúc ấy nhu mẫu của nghiêm sơn đến thảm bệnh bắt đuổi hết con cháu cùng đệ tử ra ngoài để làm thoại riêng với ông hơn một giờ sau nghiêm bằng gọi con cháu đệ tử tới để di trúc chuyển chức trưởng môn quế lâm cho nghiêm sơn ông lại dặn riêng hai sư đệ là lương hồng châu và triệu anh vũ cùng hợp phốt lục hiệp rằng khi ta qua đời các sư đệ các đệ tử phái quế lâm Nhất thiết phải nghe lời Nghiêm Sơn, nếu thấy y hành động phản dân hại nước khi sự diệt tổ, cũng đừng vội chống đối, vì y lãnh bột gì mạng cư mật do ta truyền lại. Y phải hành động như thế để đi đến thành công, rạng giành buôn phái ta, đừng thấy y nhỏ tuổi mà coi thường y. Nghiêm Sơn vốn bộ côi mẹ từ bé, vương được nhũ mẫu nuôi nấng, dạy dỗ còn hơn con đẻ. vương kính yêu nhũ mẫu và tuyệt đối nghe lời bà. Một hôm thấy bà ôm mặt khóc thảm thiết, vương hỏi nguyên do. Bà chỉ lắc đầu không trả đời. Bà ngày sau, bà gọi Vương đến nói chuyện suốt cả một ngày. Sau đó, Nghiêm Sơn bời hợp phố Lục Hiệp tới và yêu cầu Lục Hiệp cùng chàng đi trường xa, cứu thế tử Lưu Tú, con của trường xa Vương Lưu Hiệp. Bài người lên đường cứu được hai anh em Lưu Tú. Nghiêm Sơn lại kết huynh đệ với Lưu, giúp Lưu khởi bình ở Côn dương đoạt 5 quận, chiếm Kinh Châu, diệt Vương Máng, thắng Xích mi. Đến đây, chỉ cần bình định vài sức quân, Nghiêm Sơn bản về Quang vũ để chàng kinh lược lĩnh Nam gây thành thế Quang Vũ nghe lời phong chàng làm lĩnh Nam công hợp vốn lục hiệp là người Việt không muốn lãnh quan chức hán triều viện tinh thần hiệp nghĩa không có muốn gõ bó mà có thể nói nhưng sẵn sàng theo Kim Sơn bình định đất lĩnh Nam Hai tháng trước Kim Sơn được Quang Vũ ra phòng vương tước điều động binh mã phạt thục vừa ký phải giữ vững căn bản là lĩnh Nam nên quyết định cử Lưu Nhất Phương làm đại tư mã lĩnh Nam lĩnh trực ủy viện đại tướng quân từng lòng biển hậu còn năm sư đệ của lưu nhất phương được cử làm năm thái thú quận quế lâm tượng quận Khẩu chân nhật nam nam hải cả sáu anh em hợp phốt lục hiệp nhật nhất quyết quyết từ chối nghiêm sơn phải làm gì chúc của cha ra mới thuyết phục được lục hiệp cả lục hiệp cùng nhớ lại rằng khi sư phụ cử tiểu sư đệ làm trưởng môn đã để di trúc kỳ lạ bắt bọn người tuân lệnh chàng dù chàng có hành động phản quốc hại dân đều biết rằng chàng được ủy thác một sứ mạng gì đó lớn lắm tam Hiệp Hạ Thiên nhờ Đào Kỳ phân tích mới hơi biết sứ mạng của nghiêm sơn do sư phụ giao phó. Bây giờ chàng mới biết sư phụ mình nhìn ra trọng trọng. Thời An Dương Quế Lâm vốn thuộc lãnh thổ Âu lạc, khi đổ thư chiếm lĩnh giao cho triệu đà cai trị. Triệu đà là người Trung Nguyên, y tham vọng muốn lập cơ nghiệp lâu dài. Y trở về Trung Nguyên quy tụ dần trộm cắp, du thủ du thực, đem có Quế Lâm cấp phát ruộng đất trò trung làm ăn. Y chỉ áp dụng luật pháp nhà Tần cho người Hán con người Việt y coi như màn gì mọi trợ. Người Hán muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Bọn trộm cắp người Hán đừng thế đàn áp người Việt khổ sở đến không sống nổi. Từ ngày ấy, dân Định Nam chỉ làm hai, thù hận, chém giết lẫn nhau. Khi Triệu đà phản Hán, thành lập nước riêng, y cho dân Việt và Hán bình đẳng. Nhưng sau khi họ Triệu bị diệt Định Nam lại trở về chế độ cũ. Dân Hán là người cai trị, dân Việt là người bị trị, đời đời thù hận nhau. Hà Tiên kể Đào Kỳ nghe, khi chàng cùng Đặng Thi Kế, Trường Đảng Giang được cử về làm thái thú, đồ sát, đồ úy quận Quế Lâm, bọn quan lại và các phú gia địa chủ người Hán, tất cả ba là người Việt thì tìm cách chống đối. Những ngày đầu tiên, Hà Tiên mời Đặng Thi Kế và Trường Đảng Giang tìm cách chỉnh đốn cuồng máy cai trị, cùng dung hòa, bối thủ giữa hai sắc dân Hán Việt. Trường Đảng Giang là đại quân tử, chủ trương của ông rõ ràng phải bình đẳng giữa Hán và Việt. Người Hán có kẻ sống gợi tốt cũng như người Việt có quần tử, tèo nhân. Theo ông, thủ phạm gây ra thù hận giữa Việt Hán là bọn Hán lưu manh thiển cận, hai nước lần bạc. Chúng nghĩ mình là dân giàu trong nước mạnh, có quyền ăn hiếp nước yếu. Ngược lại, có một đám người Việt thiển cận cũng không kém. Chúng vườn đụa cả nắm, thù hận tất cả mọi người Hán như nhau. Cứ như thế đời đời, hai dân tộc Việt Hán thù hận, chém giết nhau đến bao giờ mới hết. Ông có rất nhiều bạn Hán cũng đồng ý với ông, phải trừng trị những người Hán bạo tàn lưu manh. Ông gọi ý đó với Hạ Thiên và Đặng Thi Kế. Các bác cùng một nhận định. Họ quyết định cách chức bà huyện lệnh không chịu thi hành cải cách, tiếp tục kỳ thị tham ô tàn bạo và đem sự chém. Khi bà huyện lệnh bị tống giam, ngay chiều hôm đó Phủ Thái Thú nhận được danh thiếp của bảy huyện lệnh khác cùng với 50 phú gia điền chủ người Hán xin ý kiến đòi ân xá cho chúng. Thế người Hán phản ứng mạnh. chàng bàn định cùng với Đặng Trương hai người rồi quyết định gửi phúc bẩm về lĩnh nam vương xin chỉ thị. Hai ngày sau, sứ giả của lĩnh nam vương đem lệnh tới xử chém bao huyện lệnh tịch thu tài sản sùng công quỹ. Chính sứ giả sẽ chứng kiến cuộc xử trạm ấy. bọn tham quan hán kinh hoàng không dám chống đối cải cách của ba người nữa. Tuy nhiên bẩm bóng chống đối vẫn âm ỉ chưa tàn. Ba người lo lắng tìm cách giải quyết sao cho êm đẹp. Vì dân Quế lâm vân nửa người là hán, họ nắm hết các chức huyện lệnh huyện úy. Cùng các chức quan trọng trong phù thái thú độ úy, tế tác Ngoài dân chúng, họ là những điền chủ Giàu có, có thế lực Cùng là thương gia tiền rừng, bạc biển Mày thấy lúc đó có công thư khẩn cấp rằng Lệnh của tả Đại tướng quân Sẽ hội bình tại Quế Lâm Bàn lệnh đánh thục Bà đạo Nhật Nam giao trì cửu chân Sẽ hợp với đạo Quế Lâm cùng xuất phát Trường hải đạo tượng quận và Nam Hải Chỉ tướng soái về họ bà thôi quân sĩ sẽ có lệnh sau Bây giờ quan lại người Hán thấy đạo quân Nhật Nam đi theo đảo Kỳ Hùng Tráng, kỷ Luật, nghiêm minh các tướng sói hòa nhã. Trong quân còn có nhiều nữ tướng xinh đẹp. Lại nghe đồn, các vị nữ tướng võ công kinh người, họ đành nhìn nhau mà tự an ổi. Thôi thì đành chịu thua thái thú Hà Thiên cho bọn chó Việt được làm người. Chúng bảo nhau như thế. Hôm sau, các tướng sĩ nhập phiên ngung. Phiên ngung vốn là thủ đô nước Nam Việt. Triệu Đà và con cháu đóng đô ở đây gần trăm năm nên thành trì rộng lớn hơn lòng biên và lui đâu dân cư đồng đúc ngựa xe qua lại tấp nập thái thú hà Thiên làm việc khao quân tất cả tướng chỉ huy quân sư hải đạo nhật nam và quế lâm cùng bá quan văn võ được mời dự tiệc tại dình thái thú phủ thái thú dựa trên bờ sông nước chảy xiết trong tiệc một viên quần bộ đạo quế lâm tiến đến trước nam hải nữ hiệp cúi xuống hành đại lễ mà nói đệ tử là minh giang xin tham kiến nam hải sư thúc kính chúc sư thúc an khang Phương Dung thấy vậy để làm tạ tự hỏi, Nam Hiệp là con trưởng lại là người đứng đầu phái giải sơn, thì sao lại có người gọi bằng Sư Thúc? Viên tức này là ai? Riêng Nam Hải Nữ Hiệp nghe giọng Việt của Bình Giang hơi khác lạ. Bà hỏi, trong là đệ tử của cao nhân nào, sao ta không nhận ra? mình Giang kính cẩn thưa, tiểu đồ là đệ tử trần nhất gia khúc giang. Sư phụ cháu thường nhắc tới Sư Thúc, người lại sẵn rằng, trong kỳ hội quân này, thế nào Sư Thúc cũng tới phải tìm sư thúc vấn an thay sư phụ. Thì ra cháu là đệ tử của Đại sư Huynh trong khúc giáng Cũ Hiệp, càng vi sư Huynh của ta mạnh khỏe không? Sư phụ của đệ tử và muốn vị sứ thúc đều khỏe mạnh cả, các vị đi trung nguyên không biết để làm gì. Đạo ký thế Minh Giang có liên quan tới võ lầm lĩnh Nam, chàng ân cần giới thiệu từng người với Minh Giang. Đây là trường yên đại hiệp Cao Cảnh Minh. Minh Giang thưa, tôi được nghe đồn rằng trường yên đại hiệp bắn tên xa trăm trượng. Mỗi đợt buông tên, hai con chim nhạn rời xuống. Này được tương kiến thật là tam sinh hữu hạnh. Kể tiếp, Đào Kỳ giới thiệu thứ tự từng người. Mình rằng chỉ biết Nam Hải, Nữ Hiệp và Phương Dung, còn Trần Năng, Lê Trần y chưa được biết. Khi nghe được Đào Kỳ giới thiệu Trần Năng là đệ tử của khất đại phu, mình rằng bừng rỡ. Thì ra Sư Thúc là đệ tử của Thái Sư Thúc. Gần đây khắp Nam Hải Quý Lâm đồn rằng Thái Sư Thúc thành tiên bay đi chữa bệnh cho dân chúng đấy. Trần đang cười sự thực không phải sư phụ tôi thành tiên đâu chẳng qua người ẩn hiện không chừng tính người dễ dãi khi uống nước suối đi khi ngủ ở rừng khi uống rượu ăn thịt người lấy việc chữa bệnh làm lẽ sống dân chúng kính phục người gọi là tiên ông người cũng sắp tới đây đấy minh rằng nói với đào kỳ tiểu tướng nghe tin anh hùng võ lâm anh hùng cửu chân nhật nam và giao chỉ cùng theo lĩnh nam vương ra bắc viện lập công hầu xin hoàng thượng cho lĩnh nam tái lập quốc thật mừng vô tả không biết có vị võ lâm nào thuộc quế lâm nam hải tượng quận vào tổng trinh trang đào kỳ thấy minh giang có phong thái giống hệt kiềm sơn chàng lấy làm thích thú trả lời quế lâm có triệu anh vũ lương hồng châu cùng tổng trinh triệu anh vũ định ấn trình gì đã tướng quân còn lương hồng châu theo cạnh vĩnh nam vương còn tượng quận và nam hải thì chưa thấy tiệc tàn rồi đào kỳ muốn dò xét dân tình quế lâm nam hải nên mời minh giang đi chung với chàng Chàng biết minh giang là đệ tử khúc giang ngũ hiệp Nên Tuy Y là người Hán, Trang cũng đặt hết lòng tin tưởng. Trên đường đi, Minh Giang hỏi Đào Kỳ. Đào Tướng Quân, không biết ý lĩnh Nam Vương Già muốn xin phục hồi định Nam như thế nào? Ngài muốn phục hồi gồm tất cả đất lĩnh Nam cũ, gồm gió quận Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, Cầu chân, Nhật Nam, Giao chỉ, Hay chỉ xin ba quận, mà bỏ Quế Lâm, Nam Hải, Tượng Quận? Đào Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại. Theo ý đại ca thì nên như thế nào? Minh Giang mới thở dài. Đật Quế Lâm hiện quan nửa là người Hán. Đật Nam Hải, Tượng Quận còn tệ hơn nữa. Người Việt bị triệu đà cai trị hơn trăm năm, lại bị Hán cai trị hơn hai trăm năm. Họ bị đàn áp coi như tôi mọi quen rồi, mất cả hủng khí. Chết rồi, họ có cái nhục không hơn chó lợn là việc thưởng Đã thấy suốt ba quận, dưới huyện là xã, là làng, chứ không có chế độ lạc hầu, lạc tướng. Nên dân chúng không có người cầm đầu, có nổi dậy được. Về môn phái chỉ có Quế Lâm, Khúc Giang, là một phái người Việt. Còn người Hán, họ làm chủ ba quận đã lâu đời. Trên quan lại, dưới điện chủ Phú Gia đều là người Hán. Bây giờ bảo họ phải trực thuộc lĩnh Nam có lòng họ chịu theo mình. Cứ coi như vừa rồi, hạ thái thuốc ban hành chính sách mới mà còn bị người Hán chống lại. Đến nỗi phải xin lệnh lĩnh Nam Vương mới dám trị tội các tham quan người Hán thì đủ biết. Phương Dung nghe đến đây cũng nhập cuộc ngay. Theo ý mình Huỳnh, nếu kiến vũ hoàng đế không chịu cho phục hồi đất lĩnh Nam thì ta phải làm gì Mình rằng nói ngay, ý dân là ý trời, chúng ta đã lập đại công đánh thục để tỏ ý quy phục xin phong. Việc cử quan lại cũng thế, mà để chúng ta tự trị là một trừ hầu cũng thế. Hoàng đế có tốn tiền tốn gạo gì đâu, chẳng qua là một tờ giấy ban chiếu chỉ mà thôi. Nếu như người không chịu thì kiếm trong tay dần một lòng ta há sợ gì. Đau khi cảm động, hai tay nắm lấy hai tay của mình rằng cả hai nhưng ngạn lời không nói được câu nào. là xong mình rằng lại góp ý. Ý tôi như thế này, nành mai khi lĩnh Nam Vương tới đây, đào đại ca đặt vấn đề, sẽ lấy quân số ở đâu để bổ sung quân Hán khi bị hào hụt đánh ích châu. Lúc đó tôi tình nguyện đưa ý kiến rằng, nếu lấy Tráng Đinh, thì một là chưa kinh nghiệm, hai là phải mất thời gian huấn luyện, chi bằng lấy trong các địa phương bổ sung. tự như thiếu 300 quân, thì lấy 300 quân Hán ở các lưỡng địa phương, rồi tuyển 300 Tráng Đinh thay phạm. Đề nghị như vậy, chắc Vương gia và các đại tướng quân cho rằng tôi sốt sáng khôn ngoan hết lòng với toàn quân phạt thục. Nhưng sự thực lại khác, vì các thái thú gửi quân Hán đi, tất phải tuyển các trang đình Việt thế vào. Chỉ vài trận là các địa phương cũ trở thành toàn quân Việt cả. Trường hợp phải bổ sung các tốt trưởng, lữ trưởng cũng thế, càng thái thú phải ưu tiên đưa người Hán đi thay. Phương Dung khen gợi Bình Giang, Bình Huỳnh thật là người đa bầu túc kế. Với ý kiến như vậy, chúng ta sẽ thành công đấy. Hai hôm sau, đạo trung quân của lĩnh nam vương mới đến quế lâm hà thái thú đem bá quan văn võ cùng nam phụ lão ấu treo đèn kết hoa đốt pháo mừng ông vua nhân đức áo gấm về làng nguyên năm đình hợi tức 274 trước tây lịch nhà tần cướp đất lĩnh nam trải qua nhà triệu phản tần rồi nhà hán diệt triệu lập lĩnh nam thành quận huyện cai trị đã gần 300 năm dân lĩnh nam là kẻ bị trị dân chúng nhục nhã vô cùng người việt không được làm bất cứ quan chức gì mà cho đến khi nghiêm sơn được phòng lĩnh nam công, được toàn quyền kinh lý mọi việc, chẳng mới cho người Việt làm tới chức huyện úy, huyện lệnh trong quân, được cử tới cấp sư trưởng, nành nghiêm được phòng tới tức vương và cho người Việt giữ cả chức thái thú, độ úy, độ sát. đã thế, trinh vương là người quyết Lâm, bảo sao dân chúng không vui mừng hoàn hồ dậy đất? nghiêm sơn dùng phù thái thú làm đại bản doanh, bộ chỉ huy của đại tư mã đặng vũ và xa kỵ tướng quân ngô hán đã tề tiệu đồng tổ, vương hẹn ba hôm nữa sẽ họp tướng lãnh toàn quân, bản định kế sắc. Chiều hôm ấy, cơm nước xong xuôi, Hoàng Tiêu Hoa hỏi chồng, bây giờ đại ca dẫn em về thăm nhà đi chứ? Em mang tiếng là đồ đệ đào hầu, đề nghĩa có thừa, vậy mà đây chồng đã sáu bảy năm, cũng chỉ biết gia đình nhà chồng ra sao, nghĩ thực là xấu hổ. Nghiêm Sơn nắm tay của nàng cảm động, đó là lỗi tại anh, vì bận rộn nên chưa đưa em về thăm nhà. Họ hàng nhà anh rất đông, lại thêm gầy trong buồn phái, bây giờ chắc họ tụ hội ở trang ấp chờ chào mừng chúng mình đấy đoạn vương cho mời hai vị sư thúc triệu anh vũ và lương hồng châu rồi tất cả lên ngựa về thăm nhà tràng ấp của thần phụ nghiêm sơn tên nhạn sơn nằm ở phía nam thành phiên ngung phụ thần vương vốn là một đại tướng quân ở trường sa thời tây hán ông về quê đâm dưỡng lão ông giàu có gia sản xúc tích tráng đinh đệ tử trong ấp hàng trăm người khi từ trần ông để lại cho vương cách đây tám năm khi nghiêm sơn được phòng lĩnh nam công thái thú quê đầm đã tuyển thợ khéo cất phủ đệ cho vương nhưng chưa bao giờ tràng về nhạn sơn mà chỉ ở long biên và luy đâu thuộc giao chỉ kịp kỳ được ra phòng tước phong vương thì thái thú hà thiên lại xuất công quỹ tù sửa dình tự trở thành một vương phủ tráng lệ thái thú lại cắt cử quân lính mã phu thị nữ phục dịch khi mọi việc vừa hoàn tất thì kịp nghiêm sơn giận bình phạt thục về qua hôm nay vương cùng vương phi và hai sư thúc một hán một việt cùng là đại tướng quân và sư huynh là thái thú sở tại về nhà. Nên dân địa phương náo nước chờ đón ông vua nhà mình. Quang cảnh thực là náo nhiệt. Dân chúng trong trang ấp vừa sung sướng vừa hãnh diện. Họ hãnh diện là vì con dân thằng bộc ấp. Họ sung sướng là vì theo luật thời bấy giờ, họ được miễn mọi thứ thuế, bá bình dịch suốt cả mấy năm. Nghiêm Sơn có lòng nhân tử, vừa công muốn phiền hạ dân chúng đón đưa, nên âm thầm dẫn một ít người về thăm nhà không tiền hô hậu ủng. Vậy mà khi về gần tới trang nhạn sơn đã thấy dân chúng dàn hàng phủ vụ hai bên đường chào đón đến cửa trang đã thấy cờ biển rực rỡ dạp dị gườm giáo sáng choang đứng tràn chào. vương mời các bồ lão nhân sĩ địa phương để tự bản môn vào dinh dự tiệc bước vào sảnh đường vương nói với quan khách nhờ phúc ấm tổ tiên nghiêm sơn này đường phong tĩnh nam vương cô không lấy tước vương làm quý mà lấy việc tạo phúc cho dân đảm đã chính song thân tôi qua đời sớm nay ao gấm về làng chỉ còn nhũng mẫu chữ hiếu là kỷ cương của trời đất vậy xin quý vị ngồi uống rượu để cho vợ chồng tôi và Vân An nhũ mẫu đã đoạn vương vật thiểu hoa bước vào đội đường thăm nhũ mẫu Hoàng tiểu hoa đã được nghiêm sơn kể cho nghe rằng vương có một nhũ mẫu nuôi dưỡng thương yêu vương từ nhỏ vương kính như là mẹ đẻ đến đội đường thấy căn nhà mỹ lệ cột keo chạm trổ tinh vi trước nhà con nữ tỷ đứng hầu thấy vương già và vương phi đến họ vội quỳ xuống vấn an nghiêm sơn khoát tay miễn lễ mà hỏi ma má ta ở trong này có phải không người vào thông báo có ta và hiền tây cầu kiến hoàng thiều hoa kinh ngạc vì từ bây giờ nhụ mẫu là một thứ tôi đòi vậy bằng kim sơn gọi bằng má má tức là tiếng dùng để gọi mẹ đẻ lại nữa vương là vương gia dù nhụ mẫu cũng phải quỷ đón tại sao lại phải nhờ nữ tỳ thông báo xin cầu kiến như đối với một vị thái hậu vậy một lát sau nữ tỳ ra nói phu nhân mời vương gia và vương phi vào nghiêm sơn lúc ấy mới đẩy cửa bước vào